Sầm tối tại nhà của ông Kim, ông đang rửa giấy chân tay ở ngoài giếng sau sau khi tranh thủ một buổi chiều dọn dẹp tại vườn tiệc. Nhìn nó gọn gàng thông thoáng hơn để mấy đuông giàu có thể dễ dàng phát triển. bản liên vợ của ông thích chồng ở ngoài đó thì cất tiếng bảo Chồng làm xong thì tắm cho nó sạch nha, rửa giấy qua loa thế là người toàn mù hôi. Tối nay là tôi cho ngủ ở chung gà đó. Ông Kim nghe vậy ngần đầu nhìn vào trong nhà cười xòa rồi đáp. <cười> tôi tranh thủ dọn dèo vậy thôi Chứ có làm gì nặng nhọc đâu mà có mồ hôi Ngày còn thơm lừng đi này Lúc này mới tắm rồi Bây giờ tắm gì nữa Và với trả con suốt ngày chê chồng thôi Bà Liên lại tặc lưỡi Khiếp thôi Ai bảo ông tắm rồi còn lao ra vườn làm cái gì sự người lại hôi như con cú vỏ đó Thì lúc này tôi quên Tắm xong tôi mới nhớ Mà cũng có ra chút mồ hôi nào đâu Thế bà cơm nước tới đâu rồi Mà còn đứng đó càm giam vậy hả Xong rồi đây, mau vào mà ăn đi Ông Kim gật đầu múc nước đựng Trong cái vải khoát lên mặt Thêm mấy lần cho mắt Dòng nước giúp ông thiết sàng khoái hẳn ra Không nhìn được mà tấm tắc khen Nước mặt quá thôi Không biết ngày ấy ai lại tìm ra được Cái mạch nước mà đã vậy chứ Đã sống nhờ vào cái giếng nước Ở bên cạnh từ khi sinh ra Ông Kim đến giờ vẫn không rõ Ông bà ngày xưa Ai là người đất đảo được cái giếng này Ông chầm chỗ như vậy là vì nước nhỏ ông sạch lắm Lại còn rất mát Nước có thể nói sạch đến mức có thể uống thẳng được Khi mà chưa đun sôi Thì cũng chẳng hề bị đau bụng Từ nhỏ đến giờ mỗi lần đi làm hay đi chơi về mệt Ông Kim chỉ cần chạy ra đây Kéo một cái số nước lên uống vài ngụm Thì lập tức tỉnh hành Trong người cảm thấy sảng khoái Uống lạnh mà lại chẳng bao giờ sẽ đáp vấn đề gì Bên cạnh đó mạch nước phải gọi là cực kỳ chủ phố Có múc đến thế nào, múc bao nhiêu cũng không thể thiết được đấy. Cho nên nhà ông từ mấy đời nay chẳng bao giờ lo về thiếu nước sinh hoạt. cái giếng còn có chút gì đó khá kỳ diệu, tức là vào mùa nóng nó có thể làm mát cho cả nhà ông. Làm mắt ở đây không có nghĩa là cần phải trực tiếp xuống lên người, mà chỉ cần đứng bên cạnh giếng có thể cảm thấy mắt rượi, không còn khó chịu do thời tiết ban ngày khi trời vào hè. Ngược lại vào mùa đông nhiệt độ nước ở bên trong giếng lại trở nên ấm hơn bình thường. Có thể dùng để tắm trực tiếp mà không cần phải đun sôi và loãng như những nhà khác. Thường nghĩ mấy cái chuyện này tuy khá là bình thường nhưng cũng có điều gì đó rất đặc biệt. Cũng vì vậy mà giếng nước nhà ông Kim trở nên nổi tiếng lắm Ở cái làng này hỏi ai mà chả biết họ còn thường xuyên sang nhà xin nước ít nước giếng về để nấu nướng. Thường thì dùng cho việc nấu cỗ để thờ cúng. Vì họ cho rằng nguồn nước sạch dùng để nấu thức ăn Giúp mâm cũ được chỉn chu Và có thành ý hơn Khi dâng lên ông bà tổ tiên có lúc dân làng còn đồn rằng Nước giếng nhà ông Kim có thể chữa được bệnh Thế mà Thế nhưng mà không phải Nước chỉ có thể giúp cho họ Có thể cảm thấy khỏe và thoải mái hơn Mỗi khi đi làm về Khi vận động nhiều dẫn đến mệt mỏi Chứ bệnh tật thì vẫn phải nhờ vật Thuốc men và việc nghỉ ngơi tầm bổ Tuy nhiên không vì vậy, giếng nước nhỏ ông Kim giảm đi phần nổi tiếng, thậm chí nó còn được chuyển tay nhau sang những nơi khác. Và chồng ông Kim cũng tự hào lắm, ai xin ông bà cũng cho cả. Xin bao nhiêu cũng được, vì có một thứ nào cũng không thể thích được đấy. Và nước trong lành quanh năm, nước trong như vậy mà vẫn không thấy đấy để chứng tỏ cái giếng được đào rất sâu và là nguồn nước cực kỳ dồi dào. công đã có lúc người trong gia đình mời thầy phong thủy về xem. Thầy Phong Thủy cũng không khỏi cất lời khen về cái giếng này. Phải nói là Phong Thủy ở đây cực kỳ tốt, thuận lợi cho việc phát triển vươn lên của cả gia đình. Quả đúng là như vậy, ông bà Kim hiện tại có hai người con, một trai một gái, cả hai đều đã lớn và đang ở trên thành phố làm việc, lâu lâu mới trở về nhà. Hai anh em thường xuyên gửi tiền về cho bố mẹ dưỡng già, không phải đi làm việc nặng nhọc nữa. Dương nước vì lý do đó trở thành một phần trong gia đình và dòng họ nhà ông Kim Đừng chăm sóc dọn dẹp cẩn thận Ông bà còn làm cả nắp để để lại Tránh những thứ bẩn thiểu vô tình rơi xuống Với thời điểm cái dương được đào lên ông Kim chẳng biết rõ nó từ khi nào Thậm chí đến cả đời ông nội của ông cũng không biết Chỉ biết là đã từ rất lâu Cuộc sống trong gia đình và dòng họ luôn được im ấm Con cháu ngày càng phát triển Đi đầy đi đó mở mang tầm mắt Không phải lo cơm áo gạo tiền Và làm việc cực nhập giống như người ta Vợ nhà ăn cơm vợ ăn được một miếng Ông đã khen như được mùa Cầu màu này ngon vậy chứ Cái gạo dẻo thật đó Bà Liên cũng gật đầu Bà cũng không nhìn được mà khen theo Vì vốn gạo ở nhà hôm trước bà Lại mua nhầm gạo khô Tuy nhiên có lẽ là nhờ vào nước trong giếng của nhà mình Hạt cơm lại trở nên dẻo và thơm ngon vô cùng Hôm trước để tìm hiểu sự thật, thức giếng kỳ diệu hay không, bà Liên đã xin ở nhà bên cạnh một ít nước để nấu nồi cơm. Không ngoài dự đoán cơm được nấu chín khá khô và không ngon lắm, bà Liên bảo, ông lại còn phải khen, là nhờ cả vào cây giếng nước nhà mình. Mà hay thật đấy, tôi mua nhầm gạo khô mà cơm nấu ra cũng vẫn dẻo. Nếu không phải là tôi tự mình trải qua, có khi ai nói tôi chúng chẳng tin. Hồi giờ gạo khô muốn nấu dẻo thì khó lắm, Cho nhiều nước chắc quá là nó nhão Mà ít một chút thì nó khô không nhai nổi ấy vậy mà cái nước nhà mình á, nấu cơm hôm nào hôm đó Vừa dẻo lại vừa thơm Ông Kim nghe vậy thì cười lớn rồi bảo Chỉ còn gì nữa Nhưng mà tôi vẫn thắc mắc là, là Ngày xưa ai có thể tìm ra được cái mạch nước tốt như vậy nhỉ Cái làng này chỉ có duy nhất nhà mình Bà thấy không Ngay ở bên cạnh mình gần như thế mà giếng đảo liên cũng chỉ là nước bình thường mà thôi Không có đặc biệt như nhà mình hay thật đấy Bà Liên bấy giờ gật gù tấm tắc Chắc là nhà mình ngày đó cũng ăn đỏ phúc đức Tổ tiên họ phù hộ cho tìm được cái mạch nước Phúc đọc lắm đấy ông ạ Vừa gật đầu vừa ăn cơm Ông Kim thấy vợ của mình nói đúng Cho dù là ông không biết ông bà đời trước Làm cách nào để tìm được mạch nước này Và nguồn gốc của nó như thế nào Thế nhưng mà cả nhà ông luôn chuyển tay nhau Rằng phải sống thật đức độ, sống ngay thẳng, đối nhân sự thế thật tốt Thì khi ấy mới có thể mong được nhận được lập từ chiếc giếng kỳ diệu này Nay vậy cũng là vì nước giếng không mang lại cho ai một cuộc sống có đỗi giàu sang nó chỉ đóng góp vào tinh thần của những người sử dụng Đem lại một cuộc sống mạnh khỏe, tránh đi tai ương vận nạn Từ đó tự mình đi lên về tìm tới con đường phát triển Kỳ diệu là như vậy nhưng ông bà đâu có ngờ được rằng Đằng sau cái giếng ấy còn mang một màu sắc vô cùng âm u, một bộ mặt hoàn toàn khác mà cả ông bà và những người đời trước chưa từng thấy qua. Từng chừng như cuộc sống của vợ chồng ông bà Kim và con cái cũng như những người thân trong dòng họ sân luôn được bình yên, con cháu đủ đầy, không lo cái ăn cái mặc, nhưng cho đến một ngày. Hôm ấy là vào buổi chiều muộn, ông Kim đi uống rượu ở nhà hàng xóm vì hôm ấy có cỗ. Bà Liên ở nhà một mình vì hơi mệt nên xin phép không sang. Hôm ấy mệt bà còn định không tắm rửa vì sợ sẽ bị ngấm nước rồi lại ốm. Thế nhưng không tắm thì bà thấy khó chịu trong người, cho nên quyết định ra lấy đồ ra giếng. Thế mấy cái vải đựng nước đãng hết, bà Liên buộc phải tự mình kéo nước lên. Vốn mấy việc như vậy chả có ngày nào bà không làm, vì nó cũng chẳng phải là cái việc gì quá nặng nhọc Tuy nhiên hôm nay hơi mệt cho nên bà có phần khó khăn. Trời đất ơi là hết nước à, khổ qua thôi. Đánh đau một lúc bà Liên bấm bụng lấy cái gáo rất đập bên cạnh giếng, rồi mở nắp ra. Thả luôn cái gáo được cột bằng dây thửng xuống. Ở chốn thôn quê lúc ấy tuy đã có điện, nhưng máy móc để bơm vẫn chưa có, cho nên phải tự làm. Thả cây gáo xuống bà Liên hết sức thành thạo để cho nước tràn vào gần đầy thì mới kéo lên. Gáo đầu tiên rồi từng gáo tiếp theo. Bình thường cho bà kéo cả chục xô cũng không thấy mệt Nhưng hôm nay mệt sẵn Cho nên chỉ được mấy xô đã thở hồn hình Thấy khát nước Bà múc một gáo nhỏ cho vào trong miệng uống Quả nhiên liền thấy tỉnh táo hơn một chút Sợ mệt mỏi cũng giảm đi Tiếp tục cố gắng múc thêm một ít nữa cho đủ nước tắm Xong lần này khi nước chặn vào trong gáo Bà liên lùi chân lại kéo nó lên thì cảm thấy rất nặng Nặng một cách đầy khó hiểu Khiến cho bà cắn chặt cả răng, bà vẫn không thể lôi nó lên được. Cái gì mà nặng thì nhẹ. Hỏi xong thì bà không cố lôi lên nữa mà thả lầm. Giải dây thường liền tụt xuống một đoạn. Bà liên mệt đến mức thở hồn hền, toát cả mồ hôi. Chẳng hiểu sao cái góc nước nhỏ mà tự nhiên lại nặng đến như thế. Thả lê hơi xong bà liền tiến sát lại ngó xuống. Trẻ vẫn còn có chút sáng. Chẳng cũng đã lên đủ để nhìn thấy những gì ở bên dưới. Bà Liên thấy đó vẫn chỉ là một gáo nước bình thường mà thôi. Thế nhưng chẳng hiểu sao nó lại nặng đến như vậy. Quay lại nhỉ? Sao tự nhiên lại nặng thì không biết? Tờ hỏi xong bà Liên tiếp tục kéo nó lên. Lần này thì không lùi lại nữa mà đứng ngay tại chỗ dùng sức mà kéo lên. Việc bà lùi lại là thức quen trước giờ. Vì thấy việc đó giúp mình kéo nước lên dễ dàng hơn đứng sắt đã giếng. Thế nhưng lạ thay, bà có kéo thế nào thì sợ dây thừng cũng không suy chuyển. Nó cứng nhắc như bị thứ gì bên dưới níu chặt lại. Cảm giác nặng chiếu còn lớn hơn so với cảm ban nãy. Không bỏ cuộc một lần nữa mà lùi lại. Lúc này bà mới cảm giác nặng nề, ấy giảm đi. Sải dây đã bắt đầu di chuyển. Thế nhưng mà vẫn cực kỳ nặng, khiến cho bà cắn răng trợn cả mắt và rút lên trong cổ họng. Sao nó lại nặng thế nhỉ? Không cố thêm được nữa, bà liên thả tay ra khỏi sợi dây thừng, thân liền rơi tuột xuống dưới. Cái gáo va vào, vào mặt nước kêu ùm lên một tiếng. Bà Liên bên trên ngáp vật xuống đất thở gấp vì mệt. Bà hoang lắm chẳng hiểu chuyện gì đang xảy đến với mình. Giờ đến mức tái cả mặt, ở nhà một mình cho nên cảm giác ớn lạnh lại càng dâng lên, sau rất nhiều lần việc vừa rồi Bà Liên có nghĩ thế nào cũng không ra Vì sao cái gáo nước nó lệ nặng đến như vậy Chẳng nghĩa là do bà hôm nay mệt trong người Không thể nào mà đâu có mệt đến mức cái gáo nước nhỏ cũng không thể kéo lên Nghĩ tới một khả năng khác tên là lúc nãy vô tình múc trúng một cục đá hay cái gì đó ở di giếng Cho nên nó mới nặng trịch như vậy Thế nhưng mà cũng không phải rõ ràng Bà chỉ thấy bên trong gáo có toàn là nước mà thôi Bà Liên sợ đến tái tím mặt mày ngã bệt tại chỗ mất một khoảng khá lâu Mà không dám đứng dậy hay làm gì khác Trời đã tối mịt Chỉ có ánh trăng khuyết phả xuống không đủ để nhìn thấy rõ mọi thứ Xong sự đáng sợ vẫn chưa hề dừng lại mất tầm trung suốt từ nãy đến giờ Bà Liên chuẩn định thần trở lại thì bên tai Nghe tiếng cột kẹt của dây thực Âm thanh hết sức quen thuộc mỗi khi kéo nước lên Và sợ dây ma sắt vào cái dòng dọc rằm bằng sắt Nhưng sự quen thuộc ấy bây giờ Trở nên vô cùng đáng sợ Vì ở gần giếng chỉ có một mình bà Làm gì có ai khác Vì sao cái dòng dọc lại kêu lên Cái âm thanh này Hết như là có người đang kéo gáo nước lên Chỉ vài giây sau Thì bà Liên nhận ra hiện tại Không chỉ có một mình ở đây Mà sát bên giếng có một bóng đen Của người đàn ông Đó chắc chắn là của đàn ông Chứ không phải lực của phụ nữ Không thể nào có thể nhầm được Nhưng chỉ là một bóng đen chứ không nhìn rõ là ai Người đó đứng sắt mép giếng tay cầm sợi dây thừng Đối với gáo nước Rồi kéo lên từng nhịp chậm rãi Ai đây Tự nhiên thấy có người mà không biết là ai bà Liên cũng không biết nên mừng hay nên sợ Miệng ú ướng hỏi Nhưng người đó không trả lời Chỉ liên tục kéo sợi dây thừng lên Tiếng mà sát vẫn vàng lên đều đặn Này Ông Kim hả Ông trả lời tôi đi chứ Người đàn ông đen thui ấy vẫn không hề trả lời, tay núng chặt đếch dây kéo. Bà Liên sợ hãi quá mà không dám đứng dậy. Cả người của bà cứ như thể tê cứng cả lại về những gì đang diễn ra. Suốt cuộc bà đang gặp phải cái chuyện gì vậy? Người đàn ông kia là ai? Có phải ông Kim đã về rồi hay không? Này, tôi hỏi sao không có trả lời? Dòng của bà Liên mỗi lúc một trở nên sợ hãi, Sau câu hỏi này thì người đó mới dừng hành động mình lại. Đầu từ từ ngoái về phía của bà. Thế nhưng tuyệt đối bà vẫn không nhận ra. À, à ai? Đình hỏi lại thế nhưng chưa kịp dứt lời thì trong cái trước mắt cực kỳ nhanh. Bà Linh không còn thấy bóng dáng đó đâu. cái sợi dây thừng nối với cái dòng dọc chui tụt xuống. Tiếng cái gáo một lần nữa vào với mặt nước ẩm đi một tái. Rồi không săn trở lại tĩnh nặng. Khỏi phải nói thì sự biến mất đột ngột ấy nằm cho bản điên hoảng sợ. Bà không thể nhìn nhầm được. Sự còn mệt nhưng đầu óc của bà đâu có mụ mị đến mức không hiểu được rằng người kia vừa rồi chỉ biến mất sau một cái trước mắt. Kinh hãi đến run cả người, mặt mày biến sắc, tay mét cắt không ra giọt máu. Miệng của bà ha hốc, chân tay cố gắng kéo người lùi ra xa. Chả cho đến khi sợi dây thừng không còn đung đưa nữa thì mới giảm đi một chút sợ hãi. Bà Liên ngồi im chờ đợi xem có chuyện gì xảy ra không. Thêm một hồi lâu thì bà dám đứng dậy, nhưng hai chân buồn ruồn khụy xuống. Không thể đứng thẳng, mắt chăm chăm nhìn vào giếng. Ở đó không có gì đặc biệt, nhưng nó đem lại một cảm giác vô cùng đáng sợ. nó sợ bóp nghẹt cả tâm trí. Khi đã bình tĩnh hơn, dù sợ nhưng sự tò mò lại thúc đẩy bản Liên tiến lại xem dưới giếng có gì không. Bước chân bắt đầu di chuyển chậm rãi nhất, có thể áp sát với miệng giếng. Không có gì cả. Miệng giếng đã chìm trong bóng tối, không thấy gì quá rõ ở bên dưới. Nhưng sự tò mò không dừng lại, bạn liền đưa tay cầm sệ dây thừng rồi thử kéo lên. Lần này nó nhẹ tênh không có vật gì nặng, chỉ mất vài nhịp là cái gáo nước đã gần lên tới nơi. Đáng tiếc thứ bà kéo lên lại không phải là cái gáo nước, mà đó lại là một cái xác người. Trời đất ơi! Bà liên hết đầm cắn lên tay buông thả sợ dây thừng Nó trôi được một đoạn Thì dừng lại vì bị kẹt Người đàn bà đứng đó nhũn cả người Vì đột nhiên kéo được một sắc người Từ dưới giếng nhỏ mình lên Phải nói bây giờ quả tim của bà Có thể nhảy ra ngoài Thì chắc chắn bà chết ngay tại chỗ Thế nhưng hiện thực Bà lại có gì khác khẩm đâu Nó sợ khiến quả tim trong lồng ngực Của bà nhó lên một cái muốn dừng lại ngay lập tức chân tay không còn nghe theo sự điều khiển của lý trí mắt nhìn vào cái sắc bên dưới sự kinh hoàng lại càng tăng lên khi bà nhận ra cái sắc đó là của ai tiếng ghét lại văng lên thêm một lần nữa trời đất ơi con tôi con này con làm sao thế này thì ra người bị treo ở sợi dây thừng trong giếng lại chính là người con trai của hai ông bà thế nhưng mà tại sao Là sao anh ta lại chết ở đây? Cái chết thê thảm như vậy. Chẳng phải con trai của bà Liên và cả cô em gái, cả hai đều ở trên thành phố làm việc. Thế nhưng trước mắt của bà Liên hiện tại, và không thể nào nhầm được dáng người của đứa con bà đã mang nặng để đau. Nồi nấng khôn lớn, cả bộ quần áo trên người cũng là do tự bà tay mua trước khi anh rời khỏi nhà mấy năm trước. Con ơi! Con làm sao thế này con ơi! Có ai không cứu thôi Tiếng hát đầm bí của bà nhanh chóng su hút sự chú ý của mấy ngôi nhà chung quanh. Ông Kim cũng nghe tiếc giọng của vợ bên nhà, thì vội vàng chạy về. Ngôi nhà mau chóng ồn ào tiếng người chạy qua. Họ lao vào đỡ nếu bà Liên đã nhũng cả người ngã quỵ ở gần giếng nước. Ông Kim mấy giờ chạy về tới nơi, ông lao lại rồi hỏi. Bà ơi bà sao thế? Ở nhà có cái chuyện gì vậy? Giống như chẳng có ai phát hiện chuyện ở bên trong giếng. Bà liên ánh mắt bấy giờ trở nên lờ đờ Nó bắt đầu rung lên vì sợ Miệng của bà há lớn Hai con mắt cố nhìn vào cây giếng đối diện như da nghiệu Cô nâng cánh tay đã nhũn không còn sức để điều khiển của mình Chỉ vào đó sự ú ớ à, Ông ơi Thằng Quang Thằng Quang con mình nó chết ở di giếng bà, bà nói cái gì Thằng thằng Quang nhà mình chết ở di giếng Bà hồn bầy vía của ông bay đi sạch Con đông chết rồi sao Chuyện quái quỷ gì vậy Ông Kim ngã bệt xuống không đứng dậy được Chỉ cố gian hiệu cho mọi người xem dưới giếng có gì không Đám người lao lại xem có thật như lời của bà Linh nói Thế nhưng họ lại quay lại lắc đầu Không có gì đâu bác ơi Ở dưới nền gì có ai Ông Kim nhìn vợ để xem vào đứng của bà Bà đã sợ đến mất cả lý trí Có khi không còn nghe thấy những lời vừa rồi Riêng ông nghe thấy thì đã bớt sợ Nhà một người hàng xóm đỡ vợ của mình Còn bản thân ông tiến lại gần giếng Trời tối lại không có đèn Nhìn sơ bộ thì bên dưới chẳng có gì lạ Định đi đâu đó Thì có người mang cái đèn ra và dọi xuống Miệng giếng vào một phần bên dưới được chiếu sáng Mọi người nhìn vào Nhưng chẳng thấy gì đặc biệt Thay đáng sợ Cũng không có cái sắc nào Âu Kim chắc chắn bên dưới không có gì Mới qua lại chấn ăn vợ Bà Bà bình tĩnh coi nào Vì dưới đó nó có cái gì đâu đừng có sợ nữa. Có tôi và mọi người ở đây rồi. Từ dưới giếng không có gì. Thế nhưng ông Kim cũng thực sự hoang mang. Khi mà nhìn vào mặt của vợ mình. Ông có thể thấy được nó tái mét như người chết. Nhìn rất đội đáng sợ. Bà Liên nghe vậy thì ấp úng. Th thật không ông? Tôi vào mọi người xem rồi. Không có gì đâu. Nhưng mà cái chuyện đó là sao? Bà Liên liền đáp. Rõ ràng lúc nãy tôi thấy thằng Quang. Người của nó ướt đẫm toàn nước Nếu bị trâu ở sự di thừng Tay chân của nó buông thõng cả Tôi nghĩ là nó bị chết đuối Ông Kim lắc đầu đáp Không có gì cả Còn mình không có gì đó Bà bình tĩnh đi Nhưng mà cái chuyện này là sao à Bà kể cho tôi nghe Ông Kim đỡ vợ mình vào bên trong Đám đông vẫn đòi lại để xem có chuyện gì Trong nhà đông đúc cũng giúp cho bà Linh đỡ sợ Và từ từ tỉnh táo lại Đình thần và trầm rãi kể lại những gì mình trải qua Ông Kim và cả đám người hoang mang lắm Nhưng ông Kim vẫn cố gắng trấn an Chắc là bà mệt trong người rồi nhìn cả Hoa Quốc thôi Sao lại có cái chuyện đó con mình nói ở trên thành phố cơ mà Làm gì có ở nhà mà để chết đuối cho cái giếng này được Bà nhìn nhầm thôi Bà Liên muốn khẳng định những gì mình thấy Nhưng mà cũng không dám nói tiếp Vì ai cũng bảo trong giếng không có gì cả Chuyện bà nãy là do nhìn nhầm thật hay sao Bà mệt mỏi bảo, trời đất, thế vậy là tôi nhìn nhầm thật sao? Cả đầu ông Kim lấy từ trong túi quần chức điện thoại được con trai mua từ trên phố gửi về. Vùng nông thôn tuy lạc hậu nhưng đã có điện đóm. Trong đó cũng đã có sống điện thoại và một số gia đình cũng đã có điện thoại để liên lạc với nhau. Điện thoại thời đó chỉ dùng để gọi điện hay hơn một chút là nhắn tin cho nhau chứ không quá hiện đại. Tuy nhiên mỗi lần ai nhìn thấy thứ này Cũng phải trầm trồ Vì không phải ai cũng có Ông Kim bảo vợ Để tôi gọi lên bà nói chuyện với chúng nó nha Bà Liên gật đầu Ông Điền bấm nút gọi đi Điện thoại đổ chuông Một hồi cũng có người bắt máy Đó chính Đại Lạc Quang Alo bố mẹ à Trời đất đây con và em còn đang định gọi cho bố mẹ đây Bố mẹ khỏe không ăn uống gì chưa Bà Liên mấy giờ vội đáp Quang à con Con có làm sao không trời đất đứa mẹ lo quá Con có sao đâu à, Sao tự nhiên mẹ hỏi vậy Hai anh kem con đây vẫn khỏe Chỉ là bố mẹ ở nhà có vấn đề gì không thôi Ông Kim bấy giờ đáp thay vợ À bố mẹ khỏe cả Mẹ nhớ chung mày quá cho nên à, hỏi vậy thôi đó Không có vấn đề gì đâu Hai ông bà nói chuyện với quang một lúc dưới cúp máy Ông Kim bấy giờ bảo vợ Thế bà đã an tâm chưa Con mình nó còn khỏe mạnh Khiếp quá thì bà làm cho tôi sợ quá đi Chắc là mệt quá cho nên lơ mơ vậy thôi Dù còn rất sợ Những gì sẽ đáp ban nãy Thế nhưng bà Liên cũng thấy an tâm hơn và gần đầu đáp Tôi an tâm rồi mày quá chắc là do tôi mệt tôi thấy vậy Còn mình nó không sao cả ông Kim đứng dậy cảm ơn mọi người đã quan tâm Dân làng cũng giao về Vì không có chuyện gì quá lớn Xong ông nói với vợ Thôi bà vào trong nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi Tôi làm nốt vài cái chuyện lặt vặt rồi tôi vào Nếu xong thì ông mau chống đỡ vợ đi vào rồi ngồi xuống ghế Ánh mắt đam chiêu nghĩ về cái chuyện ban nãy Tuy nhiên không có gì sẽ thật thật Nhưng trong lòng cũng bỗng dấy lên một nỗi bất an khó tả Suốt cuộc là bà Liên đang nhìn thấy gì Tại sao bà lại non con trai của mình chết đuối ở trong giếng nước Trên đời này chẳng có ai mệt mỏi mà non thích người chết trước mắt mình cả Lại còn là người thân Cả đời ông chưa từng nghe qua cái chuyện này Hơn nữa con trai của ông còn sống sờ sờ Hiện tại đi làm xa chứ không có mặt ở nhà Thì điều gì khiến cho bà Liên lại thích cái cảnh ấy Không lẽ là bà mệt quá rồi ngất đi Mơ thích chuyện linh tinh Sau đó tỉnh lại rồi hét toán cả Liên Ông ngồi đăm chiều nghĩ mãi đến khuya mới định thần rồi chuẩn bị đi ngủ Thế nhưng chưa kịp đứng dậy thì trong phòng bà Liên một lần nữa hét ẩm cả Liên Ôi con ơi! Con làm sao thế đây con ơi? Hết xong thì bà khóc lớn như người mẹ mất con. Mà bà khóc cũng là vì như vậy thật. Ông Kim lao vào bên trong đỡ lấy vợ rồi hỏi. Bà! Tỉnh lại đi bà ơi! Bà liền mắt vẫn còn nhắm chặt. Cơ thể có giật vì đang rất sợ hãi. Hóa ra là bà chỉ đang mơ thấy gì đó có liên quan đến con trai của mình. Ông Kim gọi mãi thì mới mở được mắt của mình ra. Miệng đầy ú ớt. Con ơi, con ơi, không sao rồi, bà mơ thế ác mộng thôi mà, con mình nó không sao đâu bà, bà tỉnh táo lại đi, con tự ở đây rồi. thích chồng ở bên cạnh, bà Liên bấy giờ cũng dám đi được phần nào sự kinh hãi, cuối cùng mới hiểu ra những gì mình vừa thấy chỉ là một giấc mơ, chứ không phải là thật. Trả cho vợ bình tĩnh hơn ông Kim bấy giờ mới hỏi, có chuyện gì vậy bà, bà mơ thấy gì thế? Nhìn chồng bằng ánh mắt kinh hãi đến mất hồn, bà liền mếu máu nói ngập ngừng từng hơi. Từ từ mơ thì mình lại ra ngoài giếng bút nước. Mây đầu thì bình thường nhưng mà cứ đựng mấy gáo thì nó lại nặng trịch. Không thể nào kéo lên. Rồi lại có người tới kéo giúp tôi thì trời đất ơi. Cây thích được kéo lên là sắc thằng Quang nhà mình nữa ông ạ Đúng như ông kìm nghĩ, bà lên lại mơ thấy những gì lúc tối. Về khả năng bà ngất đi ngoài giếng giữa mộng mị như ông nghĩ. Là khả năng cao nhất. Và bây giờ đây bà lại tiếp tục mưa thiết điều ấy. Ông vội vàng nhẹ giọng Không sao đâu bà. Không có cái chuyện gì cả. Bà mệt cho nên là mơ ác mộng vậy thôi. Chẳng do lúc nãy sợ quá cho nên nghĩ nhiều thành ra lại mơ. Không sao đâu an tâm đi. Cả nhà mình đều mạnh khỏe cả mà. Nghe chồng nói bà Linh cũng bình tĩnh hơn. May mà mọi thứ chỉ là một giấc mơ. Thế nhưng khắc với ông Kim... Cái chuyện lúc tối ở ngoài giếng mọi thứ diễn ra từ đầu đến cuối là trong lúc bà hoàn toàn tỉnh táo. Dù người có hơi mệt một chút, chứ bà không hề ngất đi vào mộng mị gì cả. Kể từ tối hôm ấy, cái giếng nước khiến cho bà điên cảm thấy e rè, không dám tiến đại gần. Những hình ảnh đáng sợ lại hiện ra trong tâm trí. Nhưng một thời gian lại không còn chuyện gì. Nỗi sợ hãi dần giảm đi, và cũng quay trở lại bình thường, sinh hoạt quanh cái giếng một cách tự nhiên. Thời gian cứ như vậy trôi qua Khi đó là khoảng một tháng sau từng chừng như đó chỉ là một cơn mộng mị Chuyện cũng đã qua và bà Liên cũng quên đi điều ấy Thế nhưng một lần nữa Cái đáng sợ lại tìm đến với bà Hôm ấy cũng là lúc sẩm tối Mọi thứ trở nên mở mịt Ông Kim nằm nghỉ ngơi trong nhà Còn bà thì lấy đồ đi tắm Lúc mới già ở trong xô vẫn còn có nước Cho nên bà không có múc thêm Nghe chắc cũng đổ dùng Nhưng chưa xong nước Đã hết cho nên phải múc thêm Không nghĩ ngợi nhiều Bà Liên mở nắp giếng thả gáo xuống Một gáo nước đầu tiên hết sức bình thường Thế nhưng mà đến những gáo tiếp theo Thì đại xảy ra sự lạ Nó trở nên cực kỳ nặng Nặng đến mức để khó tả mà Liên ra sức kéo đến bờ cả người tay Miệng của bà gắn lên từng chữ Sợi đất từ sân này lệ nặng thế Không kéo nổi bật thả nó ra Cám đức rời xuống giếng Lần nữa tự lại nhưng nó vẫn rất nặng Không còn cách nào khác phải gọi ông Kim ra kéo Ông ơi Sao đây tôi nhờ chút Bên trong nhà hôm nay đi làm mệt Cho nên ông Kim tranh thủ nghỉ ngơi Tuy ngủ không có sâu Nhưng kỳ lạ Bà Liên gọi lớn vậy mà tuyển nhiên ông không nghe thấy gì cả Ở ngoài bà Liên Chưa mặc lại quần áo Cũng không thể đi vào nhà cho nên dáng gọi Nhưng chẳng nghe thấy chồng đáp bằng cằn nhằn Lại đi đâu rồi chứ? Khỏi mãi không có nghe chán thật. Không còn cách nào bà điên phải tự mình kéo tiếp. Cũng không mất thêm thời gian. ta nhớ ra những chuyện xảy ra vào một tháng trước. Hết như lần lúc này. cái gáo nước nặng đến khó tả khiến cho bà bắt đầu trở nên sợ hãi. Tất nhiên là bà cũng không dám kéo tiếp. để khăn nông người mặc vội lại quần áo. Toàn bò chạy vào trong nhà tìm ông Kim. Nhưng chỉ chạy được mấy bước sau lưng tiếng dây thừng trả vọt cây dòng dọc lại vang lên khá lớn. Bà Liên lập tức chết cứng cả người đứng dựng lại. Cơ thể của bà bắt đầu run dày và từ từ ngoái đầu ra sau. Trong suy nghĩ đã cảm thấy có điều gì đó quen thuộc. Và đúng như suy đoán, phía sau bà ngay sát giếng có bột bóng ren của người đàn ông. Dù vậy nhưng bà Liên vẫn nhận thấy rõ, người đó đứng quay mặt về phía của bà. Hai tay đưa qua một bên cầm sự di thừng Và kéo lên một cách cực kỳ chậm rãi Tiếng cót kết lại vang lên Ngài muốn đến dã cả người ngay lập tức Nhận ra ngay những gì sắp sửa xảy tới Bà Liên biết thứ gì chuẩn bị được kéo lên Thì cơ thể của bà tiếp tục buồn ruột Chân tay tỉ cứng cả lại Không nhúc nhích nổi Đôi mắt rắn chẳng về phía trước Không thể điếc đi đâu khác Ở dưới chân của bà Cái quần đang ngấm nước Dòng nước ấm nóng do cơn sợ hãi khiến bà tiểu tiệt không tự chủ. Ở cây giếng nước sợi dây thừng vẫn từ từ được kéo lên. cái dòng dòng rung lắc liên hồi. Và từ bên trong miệng giếng, một sắc người lại được cột ngang qua bên nách. Thầm ra đằng sau để đỡ đích cơ thể. Nhưng đó không phải là xác của Quang, anh con trai của bà đợt trước. Mà lại là xác của ông Kim. Chẳng cần biết đó là ai. Bà Liên hét Liên thức thanh rồi đổ gục tại chỗ bất tỉnh, không biết gì nữa. Nằm luôn trên vũng nước tiểu của mình. ông Kim ở trong nhà giờ mới nghe thấy giọng hét của bà. Ông lao vội ra ngoài để xem có chuyện gì. Thì thấy vợ của mình nằm gục dưới đất. Bà ơi! Bà sao thế này bà ơi? ông Kim lây mãi nhưng bà Liên vẫn nhắm tịt cả ngay mắt. Người của bà mềm nhũn Ông phải đưa vợ vào nhà. Mấy người nhà ở gần đó mau chóng chạy sang để hỏi hàn. Bà Kim ơi có chuyện gì đây? Sao lại hét to thế? Ông Kim Hoàng Măng gật đầu gì đáp. Là bà nhà tôi nghét. Không biết bị làm sao nữa bây giờ ngất liệm thế này. Mọi người giúp tôi với. Biết ông Kim Hoàng quá nên không kịp nghĩ nhiều. Mấy người vội vàng tìm cách. Cho bà Linh tỉnh lại. Và một lúc sau khi được chăm sóc bà cũng mở ngay mắt của mình. Thế nhưng nó vô hồn chăm chăm nhìn Linh nóc nhà. Thậm chí không có lấy một kích trước mắt. Bà ơi! Bà có sao không tôi đây? Trả lời tôi đi bà làm tôi lo quá. Bà Liên nằm im lặng đôi mắt thẫn thờ nhìn lên khoảng không. Chàng nói chẳng rằng cũng không hề có phản ứng gì cả. Bà tỉnh lại mọi người quần chưa kịp mừng thì đã tiếp tục lo lắng trước tình trạng kỳ lạ này. Ông Kim bấy giờ tiếp tục méo máu. Bà ơi! Bà làm sao thế sao cứ nằm im thế này? Bà đừng làm tôi sợ tôi xin bà đó. Bất ngờ bà Liên phản ứng lại. Nhưng không phải vì câu nói của chồng, mà chỉ quay đầu sang nước mắt nhìn về phía cửa nhà, phía sau nơi mọi người đang đứng chân trúc để chờ đợi. Âu Kim lập tức im lặng quay lại xem bà đang nhìn gì. Mọi người ở đó cũng vậy, không ai bảo ai, nhưng người nào cũng có cảm giác có thứ gì đó đang đến và đến thật gần. Không phải chờ đợi thêm lâu, ở bên ngoài có tiếng bước chân và nó đang hướng vào trong này. Có người đang đến, ít nhất phải là hai người. Mẹ của ông Kim dần há lên Khi mà ngay người đó bước vào trong nhà Thì lại chính là Quang và cô em gái Hai đứa con của ông đã trở về từ thành phố Bố mẹ, cho con về rồi con bước vào trong nhà thì nó lớn đầy vui vẻ Nhưng anh cũng ngạc nhiên kia thích trong nhà mình có rất đông người Anh liền hỏi Chào chào mọi người à À, mọi người ở đây làm gì vậy à Mọi người nhìn nhau không biết trả lời làm sao Khiến cho Quang cũng bối bố rối. Xong thì bố, anh điện đi tới. Chứ con về rồi bố à? Ở nhà mày có chuyện gì thế hả bố? Giống như mọi người, ông Kim cũng không nói được gì. Miệng của ông ú ớ. Quang cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ. Bởi không khí hơi ngột ngạt khó tả Xong anh cũng liền non thấy mẹ của mình đang nằm ở trên giường. Vội sống tới mà lo lắng. Trời đất ơi, mẹ làm sao thế nào mẹ bị bệnh hả bố? Sao bố không nói với chúng con sớm? Cô em gái nghe xong cũng chạy tới để lo. Ông Kim thì cứ cứng cả người, không nói được gì. Phần vì đang lo lắng cho vợ, Phần lại quá đỗi ngạc nhiên khi hai con trở về không báo trước. Tất cả đều không đáp, Nhưng có một giọng nói vang lên để trả lời. Nhưng đó là giọng của bà Liên. Đi đi, mau đi. Hai đứa mày về đây làm gì? Ở đây là chết đó. Quang và em gái của mình hoang măng tột độ trước biểu hiện này của mẹ. Hoàng hốt quay sang nhìn bố như muốn hỏi Nhưng thì ông Kim cũng hết sức hãi hùng Vì chuyện vừa diễn ra Ông chỉ ấp ứng Bà làm sao thế Con nào về thăm mình sao bà lại nói vậy Bà liền không đáp Quay đầu thẳng lại Tiếp tục nhìn lên nóc nhà Rồi sau đó nhắm mắt lại Không nói thêm gì nữa Quang mấy giờ liền hỏi Bố ơi mẹ sao vậy Sao tự nhiên mẹ lại như thế này mẹ giận chúng con à bố Không phải vậy đâu Bố cũng không biết nữa Nhưng mẹ ngóng chúng mày về lắm sao nhận được chứ. Mấy người có mạnh cũng xì xào bàn tán. Ai cũng có hiểu trước những gì vừa xảy ra. Không biết vì sao bà liên lệ nổi đóa khi tiếng hai con của mình trở về. Mọi lúc càng trở nên khó hiểu. Dân làng xin phép ra về chỉ còn lại bố con của ông Kim ở đó. Quang thì hỏi ông chỉ kể. Thì lúc này bố đang nghỉ ngơi ở trong nhà. Ngay tiếng của mẹ mày hát lên chạy ra xem. Thì ở bấy năm gục ở xí đất đấy. Cả người mềm nhũn đi Bố đưa vòng trong nhà dù nhờ mọi người cứu giúp Một lúc sau thì mẹ bay tỉnh lại không có nói gì Cứ nhìn chăm chăm đến mái nhà Đến lúc hai đưa bay về thì mới nói thế Bố cũng chả biết tại sao cả bà bố con ngồi im lặng một hồi Ông Kim bấy giờ mới hỏi sao lại về đây không báo trước Con bấy giờ trả lời vì đợt trước ông bà gọi lên Mà lại nghe mẹ nói những câu để khó hiểu Nhưng mà thì ông bà cũng khỏe cho nên cố gắng sắp xếp đến giờ mới trở về được. Không ngờ ở nhà thực sự sẽ đợi chuyện. Con hỏi xem rút cuồng lại đang có chuyện gì. Thì ông Kim cũng đành kể lại chuyện đợt trước cho con nghe. Quang mấy giờ bảo. Là có chuyện như vậy Hàm bố? Trời đất ơi. có sống sờ sờ đi mà. Chắc là mẹ mệt cho nên mộng mị gì đó. Ông Kim gật đầu. Thì bố cũng nghĩ vậy. Đến khi mà gọi cho mày xong thì bà cũng yên tâm. Mấy hôm sau còn không có sợ dám múc nước cơ dưỡng quên đi Không có cái chuyện gì nữa Thế nhưng bà đột nhiên hôm nay lại vậy Bố đang lo mẹ mày có thêm mấy cái thứ gì đó Quang gần đầu quả thật Anh cũng không biết chuyện đó như thế nào Và nghe nó cũng rất khó tin Trong đầu chỉ nghĩ là do bà liên mưa ác mộng mà thôi Cái đáng lo là tình trạng sức khỏe của bà hiện tại Anh bảo Mày hay ngất như thế này con lo quá Cho đợt này cả nhà mình lên trên phố Đi khám thử cho mẹ xem thế nào Tiền thể đợt này ở chung con cũng rảnh Để bố mẹ đi chơi cho biết đây biết đó Ông Kim gật đầu Vì nghe con trai nói có vẻ hợp lý Để vài hôm nữa Sắp xếp liền nó một chuyến Chứ bố cũng thấy lo cho mẹ của mày qua Trong mày mà không có về Thì bố cũng gọi điện lên đó. Quang và em gái gật đầu Bà Linh bấy giờ mới tỉnh lại miệng ú ớ Ông à Tôi mệt quá Tôi làm sao thế này? Cả ba người vội tức xem bà thế nào. Bà Liên vừa nhìn thấy hai đứa con thì rưng rưng nước mắt. thái độ cũng hoàn toàn khác so với bà nãy. Các, các con về rồi đây hả? Trời đã ơi con của tôi. Chú con về rồi đây. Mẹ thấy trong người thế nào mẹ? Con mệt lắm không? Ông Kim bây giờ cũng cười bảo. chúng nó mới về đó. Tôi cũng bất ngờ chứ đừng nói gì bà. Bà Liên cố gắng ngồi dậy. Hơi mệt nhưng có sự có mặt của các con khiến cho bà cũng tươi tỉnh hẳn và xúc động. Mẹ nhớ hai đứa bay quá thôi. Trời đất ơi đi mãi không có chịu về thăm bố mẹ gì cả. để tắm rửa để mẹ nấu cơm rồi cả nhà cùng ăn. Không ai muốn bà làm vì bà còn đang mệt. Thế nhưng vì bà liên vui quá nên chẳng ai cản được. Thế bà khỏe và an tâm nấu nướng xong xuôi cả nhà ngồi ăn cơm với nhau. Bà Liên vừa ăn được một miếng thì đột nhiên nhìn chăm chăm vào ông Kim khiến trọng hoang mang. Ủa, bà nhìn tôi cái gì vậy có chuyện gì hả? Cơ thể của bà bắt đầu run dày miệng của bà lắp bắp. Ơ, đúng rồi, lúc đó... Lúc đó làm sao? Lúc đó tôi thấy ông bị kéo lên khỏi cái giếng nhà mình. Tôi, tôi... Bà Liên bây giờ mới nhớ ra chuyện mình gặp Đúc đi tắm thì bà ấp ống kể lại. Việc ấy khiến cho ai cũng hoang mang. Ông Kim hãi lắm nhưng vẫn cố gắng gạt đi. Tôi chạy ra thì thấy bà ngất ở đó. Chắc bà mệt bằng ngất đi đó. Mơ thấy ác mộng thôi. Nhưng mà đợt trước bà vào trong nhà nằm cũng mưa thế rồi hét ẩm lên. Có cái gì đâu. Nhưng mà lúc ấy tôi thấy rõ ràng đâu phải là mơ đâu. Tôi sợ quá nên tôi mới ngất đi đó. Tất cả đều trở nên hoang mang bản lên lại tiếp. Trời đất ơi. Lần trước thì tôi thấy thằng Quang. Bây giờ thì đến lượt ông. Cái chuyện này không lẽ nhờ mình sắp xảy ra chuyện hả ông? Ông Kim nghe vậy tặc lưỡi thì vội gạt đi. Khiệp thưa cái bà này, nói năng gì vậy? Làm gì có cái chuyện đó? Mà người ta bảo là mơ ấy, thì sinh giữ tử lành. Ông bà mình nói vậy thì chắc phải có lý do của nó. Mà bà mơ thấy người chết thì chắc đó là điểm lành chứ chả sao đâu. Ông Kim vẫn nghĩ là do vợ cùng mình mơ thấy ắc mộng. Bà Liên nghe thấy thì cũng hợp lý. Nhưng trong lòng sự sợ hãi lại dâng lên. Nói bất an đến tột độ Tuy nhiên bà không dám nói thêm Để cho mọi người lo Quang mấy giờ cũng cất tiếng Còn thấy bố nói đúng đó Mẹ cứ bình tĩnh đi Mơ mộng thôi đấy mà Ác mộng à, mấy cái chuyện mà người chết Thì con cũng mơ thấy Con làm sao đâu Mẹ đừng có lo Mày hôm nữa chúng con đưa bố mẹ lên thành phố chơi nha Ông Kim gật đống ngay Để giảm đi không khí đáng sợ trong nhà Tất nhiên là phải vậy rồi Bố mẹ nội chung mày lớn Thì bây giờ cũng phải có gì cho bố mẹ chứ Ông nói nhìn đặt chiêu. Quan và em gái cười rồi gật đầu. Nhưng riêng bà Liên thì chỉ cố gắng gượng cười vì bà còn hoang mang. từ hôm đó ăn xong cả gia đình nói chuyện với nhau một hồi. Rồi trở về phòng ngủ. Bà Liên định trong lòng sáng sớm ngày mai. Chả đã chở mua thật nhiều đồ ăn về nấu ăn cho các con. tự nhiên đêm mùa mấy lại xảy ra chuyện. Thời tiết đêm trường lạnh lẽo gió thổi lưu diêu. Đứt qua mấy nhà vật tường khe cửa hẹp. Bên trong hầu hết tất cả đều ngủ say Chỉ còn một người mắt mở thao láo Nằm trên giường tên là bà Liên Thực ra thì không phải là từ tối đến giờ mà không đi ngủ mà chỉ là vừa tỉnh dậy mặt thôi Nhưng mà tại sao bà lấy tỉnh giấc vào giờ này Bà buồn đi vệ sinh Không phải Nếu vậy thì bà đi tới đúc tỉnh rồi Chứ không phải là nằm yên ở trên giường Cứ nằm một chỗ Cả mắt của bà Liên mở thao láo Nhìn lên trên trần nhà Không có lấy một cái trước mắt. Nằm bên cạnh ông Kim vẫn không hề hay biết. Rồi bóng nhiên và ông ngồi dậy ngoái đầu nhìn về cái giếng. Mắt vẫn chân chân không hề thoát ra cảm xúc gì. Bà Liên ngồi dậy bước đi. Không quá nhẹ nhàng nhưng cũng không đàm cho ông Kim nghe thấy vật tình này. Cánh cửa phòng được mở. Bà Liên kêu Liên cốt kết. Thế nhưng là ở chỗ chẳng hề có ai tác động vào nó. Vì bà Liên mới chỉ đi được một đoạn. Chứ chưa hề tự mình mở cửa. Bước thẳng ra bên ngoài nhanh chóng và cũng tiếp cận với cái giếng của nhà mình Chẳng chờ đợi gì thêm liền mở nắp của nó và thả cây gáo nước xuống Giữa đêm trường tính mịch Dẫn đây vang lên tiếng giọng dọc kêu Bà liên cứ như vậy kéo nước lên Và đổ xuống đất trong vô thức Không một ai hãy biết bà đang làm gì Và mục đích gì cho hành động này Thế nhưng mà chuyện này Quả thật quá đỗi dị thường Nhưng người phụ nữ ấy bây giờ hệt như là bị ma nhập Nhưng mà tại sao Tại sao bà lại bị như vậy? Kể ra thì những hành động kỳ quạc ấy đã thường xuyên diễn ra trong suốt một tháng nay. Chỉ là không ai biết mà thôi. Ông Kim bởi nhà đêm về thì ngủ say như chết và có đi đâu làm gì thì cũng chẳng hay. Kể từ ngày bắt đầu gặp phải chuyện lạ và đáng sợ tất cả đều có liên quan mật thiết đến cái giếng nước được cho là rất quý và có gì đó cực kỳ linh thiêng. Nhưng nếu để ý kỹ Thế mọi chuyện ám mạnh nhất cũng đều bắt đầu từ đây Nguyên nhân vì đâu thì chẳng ai rõ Bên trong nhà giống như thường lệ ông Kim vẫn ngủ say Hai mắt của ông nhắm tiệt Đôi lúc mới chấp miệng một cái rồi lại nằm im Thế nhưng ở căn phòng khác Quang bây giờ dần dần tỉnh giấc Vì những âm thanh lạ bên ngoài ngôi nhà Đêm đã muộn cơ thể hoàn toàn mệt mỏi Quang hầu như không muốn nhúc nhích Anh cũng không có hay bị tỉnh giấc khi đang ngủ nữa Cho nên giờ đây khi bên tai nghe thấy những tiếng động lạ Thì vẫn chưa thể tỉnh táo trở lại Cơn mềm màn vẫn đang nằm cho Quang nằm im Trên miệng thẳng hát ra mấy tiếng Quang lại tiếp tục ngủ Những thanh âm kỳ quạc vẫn liên tục rội vào tai Nghe như có ai đó đang xuống nước bên ngoài lẫn vào trong đó còn có tiếng giọng giọc kêu cọt kẹt Âm thanh kỳ lạ đó mới dần khiến cho Quang thiết lạ Và đột ngột tỉnh giấc Mà hẳn mắt ra lắng tay nghe cho thật kỹ Anh ta nhận ra từ nãy đến giờ Nó không phải là do mình mơ thấy Mà đều là sự thật Ở bên ngoài kia đang có người xối nước liên tục Nhưng là ai và đang làm gì mới được Quang thầm nghĩ Nhìn xung quanh căn phòng Và cả bên ngoài qua khen hở của mấy tấm vách Quang chắc chắn bây giờ còn rất muộn Trời còn chưa sáng Vậy ai đang xối nước ngoài kia Chẳng lẽ là bố mẹ đang làm gì đó Thế nhưng làm gì phải dậy sớm tới mức như vậy Bắt sáng cái màn hình điện thoại nhỏ lên để xem Lúc ấy mới chỉ là 3 giờ Nhìn thấy khung giờ trên mặt đồng hồ quăng rụng mình Khẽ ngoái đầu nhìn về giếng nước và nuốt nước bọt Không chần chừ nữa cầm cái đèn pin nhỏ Bật nó lên và đi ra ngoài Ở ngoài giếng tiếng suối nước vẫn còn vang lên đều đặn Tiếp đó là tiếng giọng dọc kêu như có người đang kéo nước lên Thế nhưng là ai, là ai đang làm những việc ấy Quang hớt này chạy ra xem thì hơi ôi Anh đặt chính là bà Liên đang đứng bên cạnh mép giếng, tay kéo sợi dây thừng, sau đó thì cầm góc nước và đổ xuống đất một cách vô hồn. Quang bấy giờ liền hỏi, Mẹ, mẹ làm gì ngoài này vậy? Bà Liên không trả lời đổ sông góc nước và tiếp tục thả xuống giếng và kéo dây thừng lên. Hãy như không biết con trai của mình đang ở bên cạnh. Quang vội chạy lại níu tay của mẹ. Mẹ ơi, mẹ làm gì đấy, sao không ngủ? Quang thi mẹ của mình vẫn mở mắt Nhưng nó mang một đia gì đó kỳ dị Bà nhìn thẳng xuống giếng Chứ chẳng hề xoay qua nhìn con Tây tiếp tục kéo dây lên Cho đến khi thứ bên dưới đã hiện ra Ở miệng giếng Quang về quá tập trung đến hành động lạ của mẹ Anh chỉ nhìn bà mặt thắc mắc Chứ chừng hề để ý mẹ mình Vừa kéo gì lên Anh bảo Mẹ ơi, mẹ làm gì ở đây vậy mẹ Bà liền bấy giờ nhét mép cười Giờ mới quay mặt sang nhìn Quang Bằng một vẻ mặt dị thường rồi bảo Nhìn kìa Con người chết Nếu xong bà lập tức quay mặt đi chỗ cũ Quang vừa nghe xong câu nói này Thì dùng mình Anh cảm nhận ở miệng giếng Có thứ gì đó kỳ dị Vừa được mẹ kéo lên Một thứ mà chưa cần nhìn thấy Cũng đủ làm cho anh sợ Chân tay bắt đầu run dày Quang không hỏi nữa Mà từ từ ngoái đầu nhìn sang mắt chia thẳng về miệng giếng Dòng môi vắt đập vào nhau Nhưng khi quay mặt sang Chỉ thấy cột đặt đầu sự di thừng là cây mốc sắt Trong cây mốc là cây góng nước đã cũ Không có gì lạ Quang thở vào một nơi hít thật sâu Để lấy lại bình tĩnh Và rồi nghe mẹ nói anh ta nhớ tới việc Bà Liên liên tục nhìn tiếng người chết đuối Trong giếng của nhà mình May mà ở đó không có ai cả Bà Liên bấy giờ vẫn đứng im Quang thì ngoành mặt vào bên trong rồi gọi Bố ơi Bố ơi. Ông Kim nãy giờ bị tiếng ồn nào làm cho tỉnh giấc Xong vẫn chưa định thần lại được Đến khi nghe giọng của Quang gọi Thì mới nhận ra rồi vội vàng đi ra khỏi phòng Đi ra ngoài sân giếng Tới nơi ông thấy Quang và vợ mình đứng đó thì ngạc nhiên Ôi thầy đêm hôm khuya khoát thế này Hai mẹ con không có ngủ ra ngoài này làm có gì vậy? Quang chưa biết trả lời thế nào Ông Kim thì bảo Linh cứ đứng như vậy quay mặt về giếng Thì sự nhận ra từ nãy đến giờ tỉnh lại Mà lại có cảm giác thiếu thiếu điều gì Thế ra đó là vợ ông Từ khi nào đó đã không còn nằm Ở trong phòng Ông tiến tới nhìn con trai rồi hỏi thêm lần nữa Chưa hai mẹ con làm gì ở đây Tự nhiên đêm hôm không ngủ dù nhau ra đây làm cái gì vậy Con bấy giờ vội vàng trả lời Con không biết nữa Con cũng đang ngủ thì nghe tiếng xôi nước Ở bên ngoài cho nên con tỉnh dậy Ra xem thì thấy mẹ ở ngoài này Mẹ lạ lắm Cứ đứng để kéo nước rồi đổ xuống Con hỏi thì không có trả lời À không mẹ con nói Nhưng mà nghe sợ lắm mày nói cái gì Thì mẹ nói sao Mẹ nói là cô người chết Lúc ấy còn giống như là giang hiệu cho con quay qua coi Nhưng mà trong giếng làm gì có gì đâu Không đáp lại con Ông Kim mấy giờ lo lắng đứng sát bên vợ Cầm lấy vai cửa bà lên nhẹ miệng bảo Bà Bà làm sao vậy Quay sang tôi nhìn theo nào Bà ơi Mà Linh bấy giờ lập tức quay đầu nhìn sang. Nhưng về mặt vẫn như người mất hồn. đôi mắt trở nên màn dại. Miệng nhận ra như đang cười rồi mấp máy. Có người chết kìa. Vừa nói bà vừa nhắc tay lên chỉ vào miệng giếng. Hành động và lời nói đó một lần nữa làm cho Quang hoảng sợ tái mặt. Anh ta và ông Kim đều run dậy quay mặt sang. Cô con gái bây giờ cũng vừa có mặt liền nhìn vào miệng giếng. Nhưng ở đó vẫn bình thường. Không có ai chết này cái sắc nào cả Chỉ là cái gáo đựng để nước vừa được kéo lên Nhưng bà bố con đã không kìm được nỗi lo lắng Vừa kéo tay bà đưa về nhà Âu Kim thẳng thuốc muốn chảy cả nước mắt Bà làm sao thế này Bà đừng làm tôi sợ nữa đi Bà tỉnh đáo lại đi Quang và em gái thầy nhầu nói Mẹ à Mẹ tỉnh lại đi Cả bố và chúng con ở đây mẹ đừng sợ nữa Không qua chết đâu mẹ ơi Bà Liên đã mắt nhìn cả ba người, gương mặt không cảm xúc, rồi bà lạnh nhích miệng nói ra một câu. Chúng mày chết hết. Cả nhà này chết hết. Cả ba người còn lại nghe mà tái hết cả mặt, ấp úng không nói được nên lời. Mãi thì ông Kim mới tuôn ra được vài chữ. Bà, bà đã nói cái gì thế bà? Ba bố con chợt thấy bà Liên dùng mình run rẩy một cái, rồi mở mắt trợn lại. Thế nhưng vẻ mặt bây giờ đã không còn dại đi như lúc nãy. Bà đào mắt nhìn ba người với một vẻ mặt ngạc nhiên Ủa thì mấy bố con làm gì ở đây Tôi đang ở đâu thế này Vừa rồi còn bị bà làm cho sợ đến thất kinh cả bạt ví Mà chỉ trong có mấy cái trước mắt Thái độ của bà đã thay đổi Trở lại như người bình thường Thậm chí là còn không biết những gì vừa xảy ra Khiến cho ông Kim và anh em há húc nhìn nhau Một cách đầy khó hiểu Bà liền lại hỏi Ủa thì tự hỏi sao không có trả lời hết vậy Bà nhìn lần lượt ba người, ông Kim rồi đến quang, cuối cùng là cô con gái. Nhưng bà bố con đều hoàng chưa thể cất giọng. Mãi lúc đầu sầu ông Kim mới bảo. Cái này đáng giá phải là tự hỏi bà mới đúng chứ. Chứ bà làm gì tự nhiên nửa đêm không ngủ lại ra ngoài giếng kéo nước. Bà làm cho bố con tôi sẽ đến đứng tim rồi đấy Bà liên lắc đầu ngoại ngoại rồi gạt đi. Tôi có ra đó làm gì đâu, tôi đang ngủ mà. Chứ không phải ông và ngay đứa tự nhiên đôi tôi sẽ đứng được ở đây. Nói cái gì lạ vậy Ông kì má hốc mồm Đứng chết chân chẳng biết nói gì Quang thì vừa xứng nhớ ra chuyện gì Thì vội vàng cắt ngang À không sao đâu mẹ Không có chuyện gì đâu Mẹ về phòng ngủ tiếp đi kéo mệt Bà Liên không hiểu chuyện gì Nhưng cũng nghe theo con trai Đã một hơi thật dài rồi đi vào trong Quang dịu bà về phòng xong Thì mới quay lại nói với bố và em gái Hình như là mẹ bị mộng du rồi Còn nghe người ta bảo là người có hành động như vậy chắc hẳn là bị mộng du. Thế bố ở nhà có hay thấy mẹ bị vậy không? Không. Chưa bao giờ mới bị vậy cả. phải trong buổi tháng gần đây mẹ có hành động nào khác đã không bố? Không còn à. Kể từ đợt đầu mà nhìn thấy mưa thấy cái chuyện ấy thì mẹ con sợ lắm. Không dám ra ngoài kéo nước. Toàn là bố phải làm thay. Nhưng mà sau này thì cũng bình thường trở lại không còn sợ gì. anh Nhưng mà buổi tối đó, buổi tối thì bố không có chắc lắm. Ông Kim nói như vậy là bởi đêm nào cũng ngủ say như chết Cho nên có thể bản Liên thường xuyên bị vậy Mà ông cũng chẳng biết cho nên ông không dám khẳng định Quang Liên thờ dài một cách lo lắng Không hay rồi Nếu vậy thì bố con mình phải mau chóng đưa mẹ đi khám Chắc là mẹ bị gì đó rồi hay mộng du Thành ra thường xuyên bị ảo giác và thấy những chuyện đáng sợ Ở đây ít ai thấy bị như vậy Cho nên trên phố còn cũng nghe nhiều người bị lắm Lắm người còn phải đi khám tâm lý đủ kiểu đó. Có gì chúng ta sắp xếp? Ngày mốt anh đưa mẹ lên đó, bố thấy thế nào? À, thật được rồi. Vậy thì mốt anh mình đưa mẹ đi trên đó xem thế nào, chứ bố lo quá. Ba bố con bản tính thêm một chút rồi về phòng đi ngủ. Đông như dự tính ngày hôm sau, họ liền chuẩn bị đồ và đưa bản Linh lên phố. Tình hình cũng được nói cho bản Linh để bà hiểu và nghe theo. Tự nhiên thì ông Kim ở nhà thêm một hôm, vì trong làng có chuyện không thể không làm. Thành vời để cho anh em của Quang dẫn mẹ lên trước, còn đông đên sau hôm đó một hôm. Mới chiều hôm đó khi công việc trong làng đã xong, ông Kim trở về nhà nghỉ ngơi để mai còn lên trên phố với mấy mẹ con. Không biết là trên đấy giờ như thế nào, thì lấy điện thoại ra gọi hỏi thăm tình hình. Quang nói mẹ vẫn ổn, bệnh tật trong người khám công một lượt thì không có. Còn vấn đề tâm lý của bà thì phải tìm bác sĩ tốt mới khám được. Ông Kim cũng yên tâm hơn rồi tắt máy, toàn lấy đổ đi tắm. Mọi chuyện diễn ra bình thường là vậy. Nhưng rồi qua thêm một ngày ba mẹ con không thích ông Kim lên. Thì lo lắng gọi điện về. Nhưng ông không có nghe máy. Gọi thế nào cũng không nghe. Quan và em gái kể cả bà Linh cũng cảm thấy trột dạ Không biết ở nhà sẽ đạt chuyện gì không. Hôm qua thì ông có gọi lên rồi bảo, xem hư. Cho nên không đi được phải chờ hôm sau về mà mấy giờ cũng chẳng thấy đâu Bà Liên lo lắm trong làng Thì chẳng có mấy ai có điện thoại Mà có thì bà cũng chẳng nhớ số của họ Vì họ còn quen qua gặp trực tiếp để nói chuyện Do nhà chỉ có cách vài bước chân Đầm ra là không nhớ số của ai để gọi Và không nhờ họ được sang xem ông Kim có chuyện gì hay không Bà Liên muốn về ngay lập tức Nhưng đang hẹn với bác sĩ cho nên phải nán lại Vì vị bác sĩ này cũng cách thành phố khá xa Đang trong thời gian nghỉ Cho nên lặn lội lại đây khi được liên hệ Khám dòng bác sĩ khẳng định bà Liên không sao Cố gắng ăn uống nghỉ ngơi điều độ Và không suy nghĩ nhiều là được Nhưng ba mẹ con không kịp mừng rỡ Mà vội vàng bắt chuyến xe muộn trở về nhà Chiều muộn tại nhà cống Kim Trời đắt sầm tối Cầm vào cửa nhà đều được mở toang Nhưng bên trong thì tối thui Không biết là ông đi đâu hay đang làm gì. Ở bên ngoài xuất hiện một người phụ nữ, tay cầm theo cái xô nước khá lớn rồi miệng gọi. Bà Kim ơi, bác Liên ơi, có ở nhà không hả? Người này nhớ ra hôm trước thì cả hai đứa con của ông bạn đã về đây cho nên gọi tiếp. Quang ơi, Huệ ơi, hai đứa có nhà không? Người đang đứng ở cổng là bà Thìn, nhà ở cách đây một đoạn gần 300 m Cho nên cũng không biết chuyển bà mẹ con đến thành phố khám bệnh. Họ cũng không kể với ai cho nên không ai hay. Xong thì cửa nhà vẫn mở bà Thìn biết có người bên trong. Thế nhưng gọi mãi chẳng thấy. Có ai nhà không? Bà Kim ơi cho em xin xô nước. Thế ra bà Thìn sang đây là để xin nước trong giếng của nhà ông. Để ngày mai làm mâm cỗ cho ông ngoài. Như đã nói nhà ai cũng bái gì đều sang đây xin nước để nấu. Thức ăn nấu bằng tư nước sạch sẽ có thể tỏ lòng thành kính với ông bà tổ tiên. Cõi mãi không có ai đáp. Giờ bỏ về cho đến sáng mai thì đại mất công. Bà thì nghĩ mai còn đủ chuyện cần làm cho nên tặng lưỡi đi vào trong. Dù sao thì cũng là hàng xóm. Bà cũng không có ý tổ gì cho nên không cần lo. Vừa đi bảo vừa bảo. bác Kim ơi, em xin xô nước nha. Bà ở đâu đó trả lời em với. Ông Kim vẫn không đáp lại. Cả căn nhà im lặng không gian chung quanh càng lúc càng tối Khiến cho bà Thìn tự nhiên thấy ớn lạnh trong người Vừa sợ nhưng mà vẫn muốn xin được nước cần dùng Bà Thìn đi vội vào bên trong Không quên cất tiếng để ông Kim nghe thấy đáp lại Xong cả căn nhà vẫn im lặng chẳng có bóng người nào Đi một mảnh ra sau giếng bà ta quyết định tự mình lấy nước Thôi thì cứ lấy trước rồi xin sau cũng được Ông bà Kim cũng chẳng trách gì đâu Hơn nữa bà đã gọi rất nhiều lần mà không ai trả lời, chứ không phải lần tự nhiên vào đây mà lấy. Mở cái nắp bà thìn lấy gáo nước bỏ vào trong rồi thả xuống. Tuy nhiên khi kéo lên bà thấy nó nặng chĩu, nặng đến mức nhăn cả mặt. Vốn cũng không phải lần đầu kéo nước ở giếng nhà ông Kim, xong đây là lần đầu tiên bà thấy nó nặng đến như vậy. nghĩ lại cái gáo nước vẫn còn là cái cũ mà nhà ông Kim thường dùng, nó khá nhỏ. Cô đựng đầy nước cũng đâu đến nước mặn như vậy. Bà Thìn tái mặt tự hỏi. Trời đất ơi sao mà nặng dữ vậy. Phải cố lắm thì sợ di thần mới di chuyển được một đoạn. Bà Thìn toát cả mồ hôi giữ chặt nó ngoái đầu nhìn vào bên trong giếng. Xem mình có kéo nhầm thứ gì không. Bóng tối lờ mờ nhưng bà vẫn thấy bên dưới chỉ là một gáo nước mà thôi. ấy vậy mà nó nặng khủng khiếp. Cái chuyện này thật là khó tin tiếp tục dồn sức để mặc kéo, mồ hôi một kê túa ra như tắm. Mấy lần định bỏ cuộc nhưng dù sao cũng sắp kéo lên đến nơi. Bà lại tiếp tục kéo ròng van đập, tiếng dây thừng ma sát kêu rít lên. Khi cảm giác cái gáo nước sắp liền đến nơi, bà tin bấy giờ cảm nhận được nó đang đung đưa ở bên dưới. Nó lắc qua lắc lại rất nhanh nhưng vẫn chưa biết nguyên nhân là vì sao cảm mệt cho nên dừng lại lĩnh hơi đè thở, cuối cùng quyết định dùng sức kéo mạnh thêm một lần nữa. Bà thì nhắm tịt mắt nắm chặt sợi dây thừng và cắn răng kéo lên. Sợi dây thừng vừa được kéo lên trên và giữ chặt, miệng thở dốc, suýt tự tự bỏ mất cú giập người đè thở. Không hiểu sao bật tự nhiên nó nặng đến kinh người, nặng như thể bà ta vừa kéo một quả tạ nặng đến cả mấy chục cân chứ chẳng phải là một cái gáo nước. Lấy hơi xong mới từ từ ngẩn đầu lên. Đỉnh tiến từ bà thiền sững xà. Quả tim trong lồng ngực cầu bà đập mạnh. Ngồi mấp máy như là đang muốn hét lên mà chẳng được vì đã quá sợ. Phải đến khi nhìn rõ thứ được móc ở đầu sự di thường. Bà thiền hét lên từng tiếng thất thanh. Tay lập tức buông sữa dây làm cho thứ bên trong rơi xuống giếng. Tiếng vo đầm vang lên đầm mỹ. Còn ở bên trên người đàn bà sợ đến nhuốn người. Sau khi hét được một tiếng chân tay cõi đạp. Ngày ngã bệt ra mặt đất Còn đôi mắt dại cả đi Miệng lầm bẩm không thể la lớn Có người chết vô làng nước ơi Lúc nãy khi vừa ngẩn lên nhìn về phía đầu sữa dây thừng Nên bà Thìn vẫn nghĩ Chỉ là đang móc cây gáo nước Thế nhưng mà không Nó không giống như bà nghĩ Mà lại là một cái xác người trương phình Bốc cầm mùi hôi thối Mùi thối ấy bây giờ vẫn còn đang động lại Trong sống mũi Cái xác ấy ướt sũng bằng bộ quần áo dài tay, cơ thể buông thẳng xuống, à cổ như là bị móc và trao đùng nặng, nhưng đáng sợ vô cùng. Bà Thịnh sợ buồn ruồn cả chân tay, bà chắc chắn mình không nhìn nhầm, cái thiết nặng trịch nãy giờ bà cố gắng kéo lên, hóa ra không phải là cái gáo nước, mà lại là xác của một người đàn ông. Đúng vậy, đó là xác của người đàn ông mà khi nghĩ lại, bà Thịnh đoán đó là ông Kim. Tiếng hét vừa nãy của bà cũng thu hút sự chú ý của vài người gần đó Họ liền chạy sang rồi hỏi Có chuyện gì đấy? Ai hét ẩm trong nhà Bắc Kim vậy? Họ hỏi nhau rồi chạy vào bên trong Ngạc nhiên khi thấy người đang bỏ trên mặt đất là bà Thìn Bác Thìn, sao lại ở đây? Bác vừa hét lên hả? Bà Thìn gật đầu nhìn mọi người bằng đôi mắt sợ hãi Chỉ tay vào giếng rồi nói Có người chết ở trong giếng Tất cả đều tái mặt hoàng hút lao đến bên mép giếng, chiếu đèn pin xuống để xem. Khác với lần trước khi bà Linh kéo mọi người qua đây, lúc ấy bên trong chẳng có gì. Mấy người đàn ông đã thấy dưới giếng sâu là xác của một người đang nổ đỉnh bệnh, mồi hôi thối đã bốc lên. Và cũng không cần mất quá lâu, sắc của ông Kim được người ta vướt lên. Chẳng ai biết vì sao mà ông chết, nhưng họ đoán có lẽ ông sẽ để lấy nước, rồi trượt chân ngã xuống mà chết đuối. Cùng thời điểm mấy, ba mẹ con của bà Linh đang ngồi trên xe với vẻ mặt lo lắng Không biết là ông Kim ở nhà có chuyện gì không? điện thoại của Quang bỗng rung lên. Anh vội lấy nó, đây là số của bố gọi tới. Quang vội vàng nghe. Alo bố à, ba mẹ con chúng con đang về, ở nhà bố có, có... Mới nói đến đó, bên trong điện thoại vang lên một giọng nói khác. Nhưng không phải là giọng cúng Kim. Quang còn nghe chung quanh là tiếng gồn nào của nhiều người. Chẳng biết người kia nói gì mà hai tay của anh buông thẳng ánh mắt dại đi nước mắt bắt đầu tốt ra thành dòng Bố, bố ơi. Bà Liên và em gái cũng hỏi xem có chuyện gì Giờ ba mẹ con nôm chậm đến nhau mà khóc nức nở Vì hai tin đông kim chết đuối trong chính cái giếng nước của nhà mình Cũng là nơi khởi nguồn của những nỗi ám mảnh kinh dị Và đầy lạ thưởng trong khoảng thời gian qua Và tiếng sau mấy mẹ con về tới nhà Họ chạy ùa tiếp bên cạnh cái sắc lạnh lẽo của ông mà gào khóc. Tiếng khóc nghẹn ngào trong căn nhà nhỏ đơn sư. Giờ đây nó đã vắng đi một bóng người. Bóng của người đàn ông hiền hòa, chịu thương chịu khó, hết lòng yêu thương vợ con. Ai cũng nghĩ việc này chỉ đơn giản là do ông bị trượt chân ngã xuống giếng và chết. Nhưng sau đó chỉ cách đúng một tháng thì chuyện tiếp theo đang lại xảy tới. Ông Kim mất còn chưa được 50 ngày. Bà Liên lại phải đau lòng khi hai tin hai đứa con của bà lần này về đây không phải chỉ là vì muốn thăm bố mẹ. Cả hai ở lại lâu cũng không phải là vì do bố mới mất. Mới đầu thì bà nghĩ vậy, thế nhưng tá hỏa đều không phải. Sự thật là cả hai anh em đều mất việc, hay nói thẳng ra là bị đuổi việc, mà nguyên nhân thì hai anh em đều không rõ. Biết được sự thật ấy bà Liên buồn lắm, nên buồn lại chất chồng lên nỗi buồn, Cả ngày cứ nằm ở trên giường như người bệnh Có lúc lại đứng dậy trước ban thờ của chồng khóc lóc Không một cách đầy hối hận Đều mắt ánh lên tội lỗi Nhưng mà tại sao Chẳng lẽ tất cả những chuyện này Có liên quan đến bà Không ai rõ điều ấy Chỉ có một điều là bà liên tục mưa thấy Hay ngay khi còn tỉnh táo Đích thân của bà đã kéo lên Từ dưới giếng sắc của một người đã chết Người đó chính là Quang Mọi việc diễn ra cứ như thật, như mơ Khiến cho lý trí của bà trở nên không còn ổn định Càng lúc càng trở nên điên loạn Suốt ngày mọi người trong làng đều liên tục nghe tiếng của bà la hết Lúc thì gọi con ơi, lúc thì gọi ông ơi Mỗi lần như vậy họ chạy sang, không nghe quang nói Bà đang ngủ thì mưa ác mộng Cứ là đứng sát bên giếng mà gào lên Cho đến một ngày lúc ấy trời sẩm tối Vợ chồng ông công và hai đứa con đang ăn uống trong nhà Thì bắt chân bà Liên trong bộ dạng rũ rưỡi, đào tóc rối như tư vò bà Liên chạy sọc vào rồi miệng gào lớn. Mọi người ơi, cứu chúng tôi cứu con tôi, con tử nó ngạ xuống giếng rồi. Nghe vậy ông công phát hoàng vội vàng lao ra ngoài, chẳng cần nghĩ gì thêm. Nhưng mà sang đến nơi thì lại thiết quang đang đi tìm mẹ, nào có chuyện gì đâu. Thì ra bà Liên lại gặp ảo giác hay gì đó cho nên mới nói như vậy. Kể từ hôm ấy chiều nào bà cũng trong bộ dạng lích thích, chạy sang từng nhà để cầu cứu. Nhưng họ cứ qua là lại khích quang bình thường, chẳng bị làm sao. Giết rồi mọi người cũng chỉ tạc lưỡi ngắn ngầm. Hôm nay một lần nữa bà Liên này chạy sang nhà ông Công rồi la lớn. Bác ơi, cứu con tôi, nâng ai xuống riêng. Ông Công lần này không vội chạy đi nữa, ông vừa bực vừa tội. Nhìn bà Liên này vợ chồng ông cũng thấy nói lầm. Chẳng hiểu vì sao bà lại thành ra như vậy Chỉ khẽ cầm lấy tay của bà Giọng chấn nan vì nghĩ như bao lần Thôi bác bình tiễn đi Không có chuyện gì đâu Để tôi dẫn bác về nha Thằng Quang nó trả sao đâu Từng chừng như mấy lần trước Chấn nan xong bà Liên sẽ nghe và đi về Thế nhưng không Âu công mới nói tới đó bà đã liền chụp tay ông Mà kéo đi khiến ông phát hoảng Này từ từ thôi Sao lại kéo tôi như thế Bác Liên bác Liên ơi Ông Công muốn giật ra nhưng lực xiết của bà Liên rất mạnh chẳng thể nào gỡ được. Cứ như vậy bà bị kéo đi chạy thẳng về bên nhà. Vừa qua tới nơi thì thấy Huệ mới đi đâu về, còn Quang thì không thấy. Bà Liên chẳng bận tâm cứ như vậy kéo ông Công chạy vào trong. Cần tới cái giếng thì dừng lại đưa ta Liên chỉ, chạy cả nước mắt rồi cầu xin. Bà ơi, cứu con tôi, con tôi nó ở dưới đó. Hãy chạy vào bên trong không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng cũng ngầm đoán mẹ lại như mấy hôm trước. Bà Liên cứ như vậy gào khóc mà cầu xin nông công. Khiến ông phải tặng lưỡi đi về gần giếng. Ông nhìn xuống nhưng miệng vẫn kịp bảo Bác an tâm đi, thằng qua nó không sao đâu. Thế nhưng rồi ông dừng lại. Thậm chí ông còn muốn thuông lại ngay lại câu nói vừa rồi. Người như là chết cứng vì ở bên giếng thực sự có ai đó. À không, đây là một cái xác đang nổ đành bềnh. Và đón đúng là sắc của Quang. Nhìn thấy Quang ở dưới giếng. Ông Công không ú ớt được gì. Người cứ chết cứng mắt nhắm chăm chăm. Nhìn xuống làm cho Huệ khó hiểu. Và có chút trộn dạ Nhìn biểu hiện của ông Công lạ lắm. Dường như ông đang sợ và cực kỳ sợ. Sẽ đến mức mất hết cả hồn vía chỉ trong giây lát. Hỏi bây giờ run dày lại gần xem ông Công đang nhìn gì miệng hỏi. Bác ơi bác sao vậy bác? Ông Công chẳng còn nghe giọng của cô nữa. Huệ cứ như vậy bước tới, nhìn biểu hiện của người hàng xóm rồi đứt nhìn vào giếng. Khi đến nơi hạ ánh mắt xuống, Huệ nhìn nhũn chân tay ngã quỷ. Tay của cú đưa Linh bịt miệng, người run dậy cực mạnh. anh anh Quang, trời đất đời anh Quang. Ở đằng kia bà Linh ngáp biệt xuống khóc ẩm mỹ. Tại sao bà lại biết con mình đang ở giếng? Có lẽ bà ra đây phát hiện ra sao? Nghĩ một cách đơn giản thì đã như vậy. Thế nhưng là ở chỗ là suốt nhiều ngày vừa qua, bà liên tục chạy đi tìm người giúp đỡ và đúng cái khung giờ này. Những lần ấy Quang không hề bị làm sao, khiến ai cũng nghĩ bà bị ảo giác. Thế nhưng giờ mọi thứ diễn ra, hệt như bà đã thấy trong mơ và cả những lần bị ảo giác. Quang đã chết, trên dưới cây giếng của bà, hệt như ông Kim cách đây không lâu. cái chết của Quang diễn ra với lên một sự hoang mang cho cả làng hay cả vùng này. Chứ không riêng gì mẹ con của bà Liên. Giả thì có nhiều người không còn nghĩ hai cái chết kia chỉ là chết đuối bình thường. Tất cả như lần được báo trước và mọi thứ đã bắt nguồn từ cái giếng ấy. Hảo mau chóng bàn tán với nhau về câu chuyện này. Tại khả năng nhà bà Liên bị trùng tang vì người chết là ngay người đàn ông. Cách nhau chỉ chừng hơn một tháng. Bên cạnh đó là những thứ chung quanh bà Liên. Kể từ ngày bà bắt đầu bị ám mạnh. Trời đất đời sợ quá. Không biết làm sao mà lại xảy ra cái cớ sự này chứ. Hai bố con nó chết cùng một chỗ, trên cùng một kiểu, bảo ai mà không sợ cho được. người khác thì lại nói thêm. Đợt trước anh tôi còn nghe nói bà Liên bãi mơ thì mình kéo được sắc của Kim. Nếu như đúng thì lần này đầu tiên bà thì mình kéo sắc của thằng Quang, sau đó thì mới đến ông ấy. Ây vậy mà ông Kim lại là người chết đầu tiên rồi mới đến thằng con. Thôi từ bây giờ đừng có động tới cái giếng này. Giếng mà con hai người chết đối thì ai dám dùng chứ Chắc mình phải khuyên bà ấy lấp nó lại thôi Đúng vậy đó Cả bà con nghĩ là họ không phải chết đối bình thường không Tôi thấy như kiểu là bị vật chết đó Thì đúng là vậy còn gì Cái giếng đó ở trong nhà đã mấy đời nay Còn cháu lúc nào cũng khỏe mạnh Không giàu sang hơn ai nhưng mà cũng đủ ăn đủ mặc Sức khỏe dồi dào Ông bà ngày trước ai cũng thọ cả Âu là cũng nhờ vào cái giếng Ngay cả chúng ta đều cảm nhận được hưởng phúc từ nó Đơn giản là có lúc làm mệt tôi à, vào đó xin ngụm nước giếng, uống xong tỉnh táo ngay. Ây vậy mà tự nhiên bây giờ xảy ra cái chuyện như vậy, bảo ai mà không sợ. Thế này à, có khi ông bà ấy làm gì động chạm rồi bị vật rồi. Không mau mời thì tôi xem, à, có khi là chết cả nhà đấy. Phủi phui cái miệng của bà đi. Cái gì mà chủ người ta chết cả nhà thế? mà kia biết mình lỡ lời thì chữa cháy. À không, tôi không mong vậy đâu. Tại tôi nghĩ sao thì tôi nói vậy. Nói gì thì nói cũng nên khuyên mẹ con bả ấy tìm thầy về xem thử thế nào chứ." Mọi người gật đầu đồng ý, đành chờ cho việc của Quang xong thì mới đánh tiếng với bà Liên. Trông mất còn chưa được 50 ngày, bây giờ lại đến lượt con trai. Người phụ nữ ấy làm sao có thể chịu đựng cho được. Bà Liên ngất lên ngất xuống, mỗi lần tỉnh lại lại y như rằng gào khóc ầm ĩ, khóc cho tới khi tiếp tục ngất đi thì mới thôi. Cứ về vậy mà phải đến mấy hôm sau Khi đám tăng của quang diễn ra, thì có mấy người hàng xóm mới qua thầm và khuyên bảo hai mẹ con nên mời thầy về xem thế nào. Một người bảo, Tôi thấy hai mẹ con nên làm như vậy. Chứ cái chuyện của hai người đó quả thật là không có đơn giản đâu. Tôi không rõ những cái giếng thiêng thì thiêng thật. Nhưng mà hình như nó có vấn đề. có hay không thì cũng nên mời thầy về xem cho an tâm. Không thể nào để im được như vậy. Bà Linh gật đầu suy theo. Tuy nhiên trong ánh mắt đau buồn của bà còn chút gì đó không được tự nhiên Nhưng không có ai nhận ra điều đó. Mấy ông bà kết nói xong thì cũng xin phép ra về không quên dặn hôi vài câu. Cháu chăm sóc mẹ cháu cẩn thận. Đừng có để bà suy nghĩ tới những cái chuyện à, không có đâu. Rồi lại làm chuyện dạy dột đấy. Có gì thì cứ qua tìm mọi người. Các cô các bác luôn sẵn lòng giúp đỡ. phải gật đầu gì cảm ơn và thay mẹ tín mọi người ra về. Xong quay lại nó với mẹ Con thấy các cô các bác nói đúng đó mẹ à Mình mời thầy về xem nha Bà bấy giờ liền gật đầu miễn cưỡng rồi đáp Vậy còn giúp mẹ nha Mẹ mệt mỏi quá mẹ không nghĩ được gì cả Hồi gật đầu đỡ vào, vào trong phòng nghỉ ngơi Ngày hôm sau liền đến nhờ một người hàng xóm qua Cùng ở với mẹ một hôm Còn mình đi sang ngôi lặng cách đây khá xa Để mời thầy nhân về Ông thầy này khá nổi tiếng ở đây Và đã giúp cho khá nhiều người trong vùng vẫn ngay Huệ muốn nhờ mình giúp việc Ông thầy thở dài bảo Là cái giếng đó sao Huệ bấy giờ liền hỏi Cái giếng nhà con có vấn đề gì thay? thầy Thầy nhân gật đầu Nhưng lại lắc đầu đáp Có thế nhưng mà cũng không hẳn Tôi đã nghe về cái giếng nhà cô Một vài lần Mấy năm trước cũng có dịp qua đó để xem qua Cha cô đi đàm xa nên không biết Tôi nói điều này cái giếng đó rất tốt về nhiều đường và cả về mặt phong thủy phải nói việc cái giếng có mặt ở nhà cô không phải chỉ do may mắn an hẳn ngày trước phải có người rất am hiểu phong thủy mới tìm ra được cái mạch đất đó và đảo lên làm thành cây giếng Chính vì vậy nó mới giúp gia đình cô hay cả những đời trước sống một cách khỏe mạnh không phải lo thiếu ăn thiếu mặt chính tôi phải ngạc nhiên với cái giếng đó hỏi im lặng lắng nghe Tại này đến giờ chỉ toàn là những điều tốt Chứ không hề có gì u ám đáng sợ Về cái giếng nhà cả Định thắc mắc thì thầy nhân đang hiểu ý rồi bảo Nhưng mà mọi thứ chung quanh Chúng ta đã có tốt Thì cũng sẽ có xấu Không có cái gì hoàn hảo Cái giếng có thể đem lại cuộc sống bình yên khỏe mạnh Cho chủ của nó Thì nó cũng có thể mang lại những tai họa Và đó có thể chính là hai cái chết Của bố và anh cô Cô có biết vì sao không hơi lắc đầu thầy nhân lại tiếp Chính là vì có người đáp phạm vào nó, xâm phạm một cách không sạch sẽ. Có người muốn nhiều hơn những gì mà nó mang lại. Vì vậy mới dẫn đến cái chuyện như hôm nay. Tôi có thể khẳng định điều đó về chỉ nhìn vào sắc mặt của cô để oán khí. Oán khí này tới từ cây giếng ấy. Tôi có thể giúp, nhưng chúng ta cần phải biết ai là người đáp phạm vào giếng. Cho dù là sống hay chết, phải biết sự thật thì mới có thể giải được. Hỏi càng nghe lại càng cảm thấy lo, thầy hỏi. Cậu có nghĩ trong nhà, trong dòng họ có người nào có lòng tham lam không? Huệ liền lắc đầu. Dạ thưa thấy nhà con tuy không phải giàu sang gì. Nhưng mà trước giờ không ai có tính tham lam. Hám lỡ như thầy nói, có tin là như vậy. Thầy nhân thở dài. Thầy hỏi thử vậy thôi. Chứ nhìn cô là biết là con là người có ăn con ngọc. Biết thế nào là đủ phi mình. Nhưng mà quả thật từ khẳng định trong nhà hoặc hai bên nội ngoại cô. Có người phạm vào giếng. Có thể đó là anh hai Và cũng có thể là bố của cô Những người đã chết Nếu là vậy thì việc này sẽ khó khăn thôi được rồi trước mắt cứ đưa tôi về nhà cô đã Huy gật đầu Hai người mau chóng lên đường trở về nhà Lúc tôi nơi đã là tối muộn Thầy nhân vừa thấy bà Liên Trong bộ dáng tiểu tụy thì đã thấy ngờ ngỡ trong lòng Nhưng chưa vội nói gì Huy bấy giờ cất tiếng Mẹ con buồn quá thành ra như vậy Mong thầy thông cảm Bảy suốt năm mấy hôm nay cứ lúc tỉnh lúc mê Còn buồn lắm Thầy nhân gật đầu khai nhìn sâu vào Trong ánh mắt của bà Liên Mấy ngày khoảnh khắc đầu tiên gặp mặt thầy Đã thấy người phụ nữ này có vẻ né tránh Tuy nhiên cũng không vội vàng gì Để hôm sau sẽ tính tiếp Ngày hôm sau Thầy nhân bảo Huệ đi mua một ít thuốc sắc cho mẹ Bà Liên uống xong Có thể tỉnh táo phần nào Sự thần thái còn chưa quá ổn định Sau lúc này thầy bắt đầu nói chuyện với bà Giống như Huệ ngày hôm qua Thầy lại nói về cái giếng và ỏi hy hệt Bà Linh bấy giờ đáp Không Trong nhà tôi không ai vậy đâu trước giờ chúng tôi vẫn sống như vậy Có mưu cầu gì lớn lao vượt qua khả năng đâu Chắc là thầy nhầm gì đó Cố gắng để hỏi xem Bà có để lộ sợ hận nào không Nhưng nhận lại chỉ là một vài ánh mắt cơ phần miễn cưỡng và né tránh Cho nên thầy Nhân không dám nói tiếp Sợ sẽ làm cho bà không giữ được bình tĩnh Thầy nói với Huệ Cô đưa mẹ vào trong phòng nghỉ đi Huệ gật đầu nhưng nhận thấy ánh mắt của thầy như vừa hiểu ra Liền hiểu ý từ mẹ và trong vòng rồi quay trở lại câu hỏi Thầy có chuyện gì muốn nói riêng với con phải không? Thầy nhân gật đầu giang hiểu cho cô đi ra ngoài và thì thầm gì đó Huệ nghe tới đầu cả người đều run dày Nước mắt bắt đầu chảy xuống Đầu lắc đi lệ như không tin Thầy nhân nhẹ dặm Đó chỉ là suy đoán của tôi Nếu muốn biết thế nào chúng ta cần phải làm như vậy Mong là mọi chuyện không như tôi nghĩ Huệ đành gật đầu nghe theo thầy Đêm đó bà Liên đang ngủ thì trượt tỉnh giấc Vì nghe tiếng ai đó kéo nước bên ngoài Hoàng hốt vì nghĩ tới điều gì bà Liên nhào ra khỏi giường Xong chạy được mấy bước thì đã nhận ra Huệ không còn nằm bên cạnh mình từ lúc nào Nghe tới điều gì bà Liên hoàng loạn chạy ra ngoài rồi miệng rú lên Con ơi! Trời đã đời con ơi! Và ra đến nơi trước mắt của bà một lần nữa, có một bóng đen không nhìn rõ đứng sắt trên miệng giếng. Hai tay cầm sợi di thừng từ từ kéo lên. Cần sợ hãi đập tức bổ vầy tâm trí của bà. Bà Liên rụn giày chân tay. về bà biết lần này bóng đen kia sẽ kéo lên ai? Chính là của con gái, ngày con ruột thịt duy nhất còn lại của bà. Chả đất tôi, tôi cầu xin mấy người đừng làm vậy, đừng có giết con tôi nữa. Tôi sai rồi, tại sao lại đối xử với tôi như vậy, đừng giết con bé mà. Nước mắt chảy ra như hai dầm, trong đêm tối mù mờ tầm nhìn của bà Linh càng trở nên mờ nhòe. Bà ngác quỷ ở một chỗ mà gào khóc như thể văn xin trong sự thống khổ. Mặt vẫn còn nhìn về phía giếng nước, sả dây thần vẫn còn được bóng người kéo lên. Và từ từ có một bóng người trốn lên từ miệng giếng, khiến bà Linh càng hoảng sợ mà gạo linh. Tôi xin mấy người, làm ơn đi đừng có hành hạ tôi, đừng có giết con tôi. Tiếp tục nấc lên một tiếng trong cổ hỏng. Bà không để ý được rằng ở bên giếng văng lên một giọng nói để quen thuộc. Đó là giọng của Huệ. Mẹ! Mẹ ơi! Huệ ứa cả nước mắt. Trong lời của mẹ vừa rồi dường như xác nhận những gì thầy nhân đã nói. Bà liền đã che giấu bí mật nào đó. Cô tiến lại quỳ một bên rồi giọng nức nở. Có chuyện gì vậy mẹ? Mẹ đang giấu mọi người chuyện gì? Nghe giọng của con gái sắt bên bà Linh tỉnh táo. Còn trước kìa mừng thì run dậy trước câu hỏi của con. Lúc này có một giọng nói vang lên. Bây giờ bà đã có thể cho chúng tôi biết hay chưa? Chẳng lẽ đến nước này mà vẫn còn muốn che giấu? Nếu vậy cũng được. Là tiếp theo bà chứng kiến cảnh vừa rồi đã chắc chắn không phải là do tôi và con gái của bà già vợ dựng lên mà nó sẽ là sự thật đấy. Bà liền ú nhìn con rồi lại nhìn ông thầy Huệ vội vàng khuyên. Mẹ! Có chuyện gì mẹ nói ra đi. Còn vào mọi người sẽ không giận mẹ đâu. Ngày con gái nghẹn ngào bà Liên cũng hỏa khóc, mẹ sẽ nói. Hai mẹ con ôm lên nhau hỏa khóc, một lúc sau bình tĩnh lại họ đưa bà vào nhà, lúc bấy giờ bà mới nói ra sự thật. Nằm ngoái mẹ nghe lời của người ta, bảo là diễn nhà mình thiêng lắm sao mà cứ phải sống không hơn ai? Lúc đầu mẹ không nghe nhưng rồi sau lại xuôi theo, người ta bảo diễn thiêng nên chỉ cần thành khẩn, Xin và dâng mấy mầm lễ thì sẽ đạt được những ý nguyện Mẹ làm theo và dồn số tiền tích góp được mấy lâu nay Đầu vật cờ bạc Nhưng mà càng trôi càng thua Chuyện này bố con không biết Bố mẹ sống ở quê cũng không dùng gì đến nhiều tiền Còn có cả các con gửi về cho nên không bị lộ Mẹ thua hết chẳng còn gì Trong lúc tức giận vì nghĩ cái giếng đó có linh thiêng gì Không phù hộ cho mẹ kiếm được nhiều tiền Mẹ đã nhổ nước bọt xuống Còn đồ cả chậu nước tiểu dùng để tưới rau. Mẹ sai rồi. Mẹ không ngờ mòi chuyển lại thành ra như ngày hôm nay. Bà Liên một lần nữa khóc nghẹn Huệ cũng vậy. Cứ không nói gì cả chỉ cố gắng ôm đến người mẹ của mình. Thật sự thì bà đã sai. Có thể rất nghiêm trọng. Đến mức chồng và con trai phải bỏ mạng vì điều ấy. Nhưng bà liền cũng chỉ nghe theo lời của người xấu ngoài kia. Cho nên mới dẫn đến cứ sự hôm nay. Thầy nhân liền thở dài. Chẳng có ai lừa bà cả, chỉ có bản thân của bà tự lừa mình, nên những lời sử dụng của người khác khiến cho bà xuôi theo. Chính trong tâm của bà cũng đã muốn điều đó, nó chỉ bị người ta kích động, đáng tiếc khi nhận ra thì đã quá muộn. Sự thật đã có, người khởi nguồn cho tất cả mọi chuyện cũng đã thừa nhận sai lầm của mình. Thầy nhân có thể dựa vào đế để làm lễ, cả mong những vị thần linh có thể che chở giúp đỡ cho hai mẹ con. Nhưng người còn sống không phải tiếp tục chịu đựng thêm nỗi đau nào nữa. Bà Liên từ đó ăn năn hối lỗi, Ngày đêm hương khói cho chồng và con. Trong lòng chưa bao giờ quên được lý do Vì sao chồng và con lại chết. Nhưng mà kể từ đó hai mẹ con sống bình yên với nhau. Câu chuyện đau lòng cũng dần trôi đi. cái giếng cũng được lấp lại chứ không sử dụng nữa. Để cho những nỗi đau mãi mãi được ngủ yên. Bà Liên và Huệ cũng chuẩn bị đi nơi khác sống về sau.